Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 454 quái sự kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Hơi chầm ngâm trên người lâm hiên thanh mang nổi lên. Hóa thành một. Mảng quang hà đem hai thiếu nữ phá không mà đi. Trong nháy mắt đã bay ra hơn 10 dặm Hắn tùy ý tìm một nơi hoang vụ. Hạ xuống. Được rồi. Nơi này đã cách phân đàn linh dược sơn một chút. Hai ngươi. Có khổ tâm bây giờ có thể nói ra. Vâng. Lục Doanh Nhi chỉnh đốn trang phục nhìn về phía Lâm Hiên. Ánh. Mắt càng thêm phần ngưỡng mộ. Đối phương không cần pháp khí mà tốc độ. Phi hành đã kinh nhân như thế chẳng lẽ là kết đan kỳ tu sĩ. Mặc dù chỉ là suy đoán. Nhưng trong lòng nữ tử này có chút hưng phấn. Thường ngày nàng tiếp xúc với cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ là chút. Cơ trung kỳ. Kết đan kỳ cao nhân đắt là khi mới nhập môn chỉ đứng ở nơi. Xa mà quan sát. Câu có trong phúc có họa trong họa đắc phúc. Sự tình trên thế gian. Vốn là khó phân ra rõ ràng. Việc hôm nay đối với nàng và sư muội mà. Nói nói không chừng là một lần kỳ ngộ. Nếu có thể được vị cao nhân này. Chỉ giáo đối với tu hành ngày sau tự nhiên giúp ít rất nhiều. Nghĩ tới đây vẻ mặt nàng càng trở nên cung kính. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, từ khói mắt đuôi mày biến hóa của nàng cũng có. Thể đoán ra vài phần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai người? Tiền bối người chắc đã biết, cùng các thế lực lớn châu Linh Dược. Sơn ta ở khu vực bị thất thủ này thành lập phân đàn thu thập các loại. Thiên tài địa bảo mới đầu tất cả thuận lợi, nhưng mấy ngày trước kia. Lại liên tiếp sinh sự lạ. Sự tình lạ. Vâng. Trên mặt Lục Doanh Nhi hiện lên một chút sợ hãi. Lại quay đầu. Hỏi lại Lưu Tâm. Sư muội Chân tướng việc này ngươi rõ ràng hơn. Mau mau nói cho tiện. Bối ba. Lưu Tâm hiển nhiên là tính tình nhô mì nhút nhát. Nhưng vẫn. Tiến lên hai bước. Hướng về phía Lâm Hiên nhẹ nhàng thi lễ. tiền bối. Lần đầu ở phân đàn tiên xuất hiện quái sự là nửa tuần trăng. Người cũng biết những tiểu tu sĩ như chúng ta vẫn chưa thể ít. Cốc thường đi ra ngoài lân cận phân đàn tìm một số hoang thú. Nhưng hôm đó đã có ba vị sư huyên để chưa trở về. Ban đầu các vị sư thúc bá còn cho là bọn họ gặp phải âm hồn. Phái ra, hàng loạt đệ tử tìm kiếm ở khắp chung quanh lại không thu được kết quả. Nhưng đây chỉ là bắt đầu áp mộng. Kế tiếp vài ngày liên tiếp có đệ tử mất tích kỳ bí. Thậm chí kinh Động tới mấy vị kết đan kỳ sư tổ chấn thủ trong phân đàn Bọn họ thi Triển đại thần thông rốt cuộc đã tìm được nơi tử địa mà những đệ tử Mất tích hạ lạc nhưng Thiếu nữ nói tới đây Âm thanh đột nhiên Như bị ngắt lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng Người đừng quá kinh hãi Hãy từ từ mà nói Lâm Hiên bấm tay bắn ra Một đảo lục mang cực nhỏ phi vào trong chán lưu tâm Ninh tâm quyết mặc dù chỉ là thần thông thô thiện nhưng có hiệu quả. Bình phục nhân tâm của tu sĩ. Bọn họ toàn bộ đã vấn lạc với lại thi thể không tròn vẹn đầy đủ. Tựa như bị mánh thú thôn phệ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách mấy người. Cũng bị lấy đi. Lâm Hiên thở dài khó trách hai thiếu nữ này sợ hãi như thế. Đối với tu tiên giới mà nói. Thân xác mất đi không phải là xấu nhất. Thậm chí, hồn bay phách lạc cũng có thể chịu được. Nhưng có một việc khiến chúng nhân biến sắc kinh hãi vô cùng. Chính là tinh hồn bị rơi vào tay những tà tu có yêu thú thần thông cổ. Quái trong tay bị đối phương dùng tinh hồn để tế luyện pháp bảo hoạt. Biến thành khôi lỗi. Như vậy là sống không được chết không yên. Vĩnh, viễn ở trong thống khổ. Bản môn phát sinh sự tình như vậy. Mấy vị sư tổ môn phái các ngươi. Nhất định phải vô cùng tức giận, sẽ không để yên như vậy chứ. Lâm, hiên lạnh nhạt mở miệng. Vâng, tiền bối nói không sai, mấy vị sư tổ thề quyết tìm ra hung thủ. Nhưng sự tình kế tiếp vẫn chuyển biến xấu thêm. Tuy đệ tử cấp thấp đát, được nghiêm lệnh, không được tự ý đi ra ngoài phân đàn. Trong trọng địa của bổn môn có các vị tiền bối hộ thủ đối phương cũng sẽ có điều. Kiên xe đâu biết mấy ngày kế tiếp đệ tử mất tích càng nhiều thẩm. chí ngay cả triệu sư thúc cũng đã bị hại. Đúng vậy triệu sư thúc vốn là trúc cơ trung kỳ cao thủ với lại tu. Luyện nhiều thần thông độc đáo. Thực lực cương cường được mấy vị sư tổ. Rất coi trọng. Nhưng ngay cả người cũng không có cách nào tự bảo vệ. Mình chúng ta là những tiểu đệ tử tự nhiên nhân tâm hoảng sợ. Trong lúc lưu tâm đang thuyết thoại. Lục Doanh Nhi luôn dịu dàng im lặng. Đứng ở một bên, lúc này lại nhìn không được ngắt lời bổ sung. Đúng, vậy tiền bối, không phải là vãn bối lớn mật dám sau lưng nói mấy vị sư. Tổ không đúng nhưng sinh chuyện như vậy trong thời gian ngắn lại tìm. Không ra hung thủ, phân đàn chúng ta cần phải di rời mới đúng. Nhưng, bọn họ lại hạ pháp dù không được rời nơi hung hiểm này. Mấy ngày trước. Có hai vị sư huyên bất đắc dĩ đành trái pháp chạy ra khỏi nơi này. Nhưng không may bị bắt lại, khép vào làm phản đồ phế bỏ tu vi. Dường, như thấy lâm hiên khá hỏa nhã thiếu nữ tên lưu tâm khi nói chuyện. Cũng gan góc lên trong khẩu khí dù không thể nói là oán độc, nhưng... Hoàn toàn không đồng ý với mấy mấy lão kết đan kỳ trưởng bối kia. Sư muội thấy thế lục doanh nhi khẽ lôi tay áo của nàng... Bất kể như thế nào dám Ở sau lưng bài kích trưởng bối là điều tối kỵ của tu tiên giới Nhưng Lâm Hiên lại không hề chú ý Hắn sờ cầm nhất thời rơi vào trầm Ngâm Sự tình này có chút kỳ lạ Theo lời hai thiếu nữ kia thì có vẻ khủng Khiếp Nhưng với cảnh giới Lâm Hiên hiện tại thì hắn tự nhiên không Coi vào đâu Chỉ là phản ứng của mấy vị kết đan kỳ trưởng lão khiến Người phải suy đoán Rốt cuộc đây là vô tình hay là có ý đồ khác? Đã dùng hình nghiêm khắc như thế mà hai người cũng dám bỏ đi, lá gan. Cũng không phải là nhỏ. Khói miệng lâm hiên lại nhích lên. Tiền bối, tỉ muội chung tiểu nữ cũng là không còn cách nào, mỗi ngày. Đều có sư huyên muội mất tích như vậy. Mặc dù có mấy vị sư tổ ở đó. Nhưng chúng ta rất sợ có ngày gặp phải độc thủ. Lưu tâm bất đắc dĩ. Đành mở miệng. Điều này cũng đúng nhưng hai ngươi đã có tính toán gì chưa đỉnh đi. Về đâu? Hai ngươi phải biết nơi đây là do âm hồn chiếm cứ. Với Tô Vi. Hiện tại của hai ngươi ta nghĩ chưa chạy được bao xa đất làm mồi cho Đám âm hồn. Điều này. Hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau lưu tâm do dự một chút. Khe khẽ mở miệng thực sự bên ngoài nguy hiểm như vậy sao? Lâm Hiên im lặng mỉm cười. Với tu vi của hai thiếu nữ này tự nhiên chưa từng gặp âm hồn áp duyệt, không có cách nào tưởng tượng nơi đây ẩn chứa sát khí đáng sợ như thế nào. Sư tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong hai thiếu nữ Lục Doanh Nhi vốn khá thông tuệ mà thời khắc này chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, có vẻ vô kế khả thi. Có vẻ sự